Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đập mặt tao với mày nữa Mà tao biết chắc nếu tao ngỏ lời bà ấy sẽ không bằng lòng Mất bà ấy tao tiếc lắm Vì ở đây mình đâu có quen ai Đâu có người Mỹ nào coi mình là bạn Ramon chán nản không nói nữa Đưa tay coi đồng hồ Rồi dục anh lái xe đến chỗ làm Về phần diễm sau khi gọi cho Fernando Nàng hân hoan lấy quần áo vào bồn tắm Chuẩn bị đi ăn sáng rồi mở cửa tiệm Nàng sẽ ghé nhà hàng mua bánh cuốn về cho bố mẹ như thường lệ, rồi đến mở tiệm neo là vừa. Gần 9 giờ Diễm vừa khóa cửa bước ra sân thì có chiếc Lexus đậu ở lề đường ngay trước cửa nhà Diễm mà nàng không để ý. Nàng dùng remote control bật máy xe toan chui vào thì người đàn ông từ trong xe Lexus bước ra, lại gần và gật đầu chào. "Chào cô, cô cho tôi hỏi thăm." Diễm giật mình chớp mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn, nàng tưởng ông ta hỏi thăm địa chỉ người quen hoặc là từ xa đến bị lạc đường nên nói: "À à vâng, chào ông, ông cần gì ạ?" Người đàn ông tự giới thiệu: "À tôi là Đông thư bà, thực sự xưa cô xin lỗi à, cô ở căn nhà này." Diễm Ngơ ngác vì câu hỏi rất lạ tai, nàng vừa trong nhà này bước ra, ông ta nhìn thấy mà lại hỏi như thế, nàng đáp: "À vâng, ờ đây là nhà tôi." Ông ông có việc gì không? Bây giờ thì nàng lại đoán có thể ông này tìm tường. Nhưng người đàn ông tên Đông nói, "Như vậy thì chắc cô là giếm ạ." Diễm càng ngạc nhiên nhưng hơi sốt ruột nhìn ông ta hỏi, "Vâng, tôi là Diễm. Ông hỏi tôi có chuyện gì không?" Ông Đông moi cái cell phone từ trong túi ra rồi nói, "Tôi là tài xế taxi Uber. Sáng hôm qua tôi đón một người khách từ Home Depot đưa về đây." Ông khách cái độ 40 tuổi, ông ta vào nhà rồi biến mất. Ông ấy vào căn nhà này này, vào nhà của cô đó. Tôi có chụp hình lưu lại. Vừa nói ông Đông vừa bật sao phone cho Diễm thấy cả chục tấm hình căn nhà của nàng. Dù đã biết rõ chuyện này do bà Thu kể rồi, Diễm vẫn thấy sửng sốt vì không ngờ ông tài xế hôm qua trở lại gặp nàng. Nàng làm bộ hỏi lại: "Nhưng mà ông thấy rõ ràng có người đó vào nhà tôi à?" Ông Đông cất cell phone và nhắn mạnh. "Vâng. Tôi đậu xe ngay trước cửa nhà cô. Cũng cái chỗ này này, làm sao tôi lẩm được." Nhưng nghe nói nhà này cô bỏ trống đã lâu, chắc cô mới trở lại vì hôm qua tôi đến đây thì thấy cỏ mọc quần um tùm lắm, đâu có gọn gẽ như hôm nay." Diễm thành thật đáp. "Vâng, tại mấy tháng nay thì tôi ở nhà bố mẹ. Ở tại con con gái tôi học gần trường. Hôm nay thì tôi mới cho người dọn dẹp." tính là hết niên học thì đón con gái về đi. Xin lỗi, ý ông hôm nay ông quay trở lại là để ông ông đài tiền taxi hay là sao? Ông Đông cười. <cười> Thưa có bao nhiêu đâu mà đòi. Tôi chạy Uber cho vui thôi, tôi có công việc full-time cho một tờ báo lớn ở đây. Tôi là ký giả. Tại vì tôi thấy chuyện này nó quá lạ lùng trong đời tôi chưa gặp bao giờ. Một người đàn ông biến mất ngay trước mắt tôi, ngay trước mắt tôi nên tôi tò mò muốn tìm hiểu xem đó là cái hiện tượng gì. Tôi định điều tra kỹ lưỡng rồi tôi sẽ kể lại trên Facebook của tôi hoặc đăng báo cho độc giả xem vì tôi thấy cái đề tài này nó hấp dẫn lắm mà chính tôi là nhân chứng. Diễm hoảng hốt xua tay. Ối thôi ông ơi, trời ơi, ông làm vậy thì ông giết tôi đó. Người ta tưởng nhà tôi có ma, mai kia tôi muốn bán làm sao mà bán được. Thôi thôi, tôi xin ông đó, ông xóa hết những cái tấm tấm hình mà ông chụp đi, ông xóa ngay giùm tôi đi. Ông Đông đâu phải là người khờ, ông đùa giễu cho vui thôi, chứ một khi đã gặp chủ nhà rồi thì đời nào ông còn dám kể câu chuyện hôm qua cho Thiên Hạ nghe nữa. Mặc dù có kể, ông cũng đâu có dám đăng rõ số nhà của giễm, bởi giễm có thể thừa ông về tội gây thiệt hại tài chính khi nàng cần bán nhà. Ông bảo giễm: "Xin cô an tâm, tôi là người rất là cẩn thận, không phải cái gì cũng đưa lên Facebook hoặc đăng báo. Sáng nay tôi quay lại đây là vì thế." May quá gặp được cô. Vậy cô cho tôi hỏi, từ trước đến nay căn nhà này của cô có cái xảy ra cái chuyện tương tự như thế này bao giờ chưa? Diễm nhấn mạnh, chuyện gì mới được chứ? Nghe ông kể, tính tôi còn lấy làm lạ đấy này, cái y như là chuyện ma á. Mà chuyện ma thì cô bao giờ có thật đâu. Thôi nhé, ông đừng có kể với ai cái chuyện ông gặp ma ở nhà tôi sáng hôm qua đó. Nhất là tôi xin ông delete tất cả những cái tấm hình âm chụp nhà tôi đó, delete hết giùm tôi nha, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông Đông gật đầu. Cô đã nói thế thì tôi sẽ xóa hết, sẽ không nói gì về câu chuyện sáng hôm qua đây nữa." Diễm gật đầu nở nụ cười rồi thêm: "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"